Ngơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chụm sáu mười mốt chơ nơ ác Không sáu mười mốt chơ nơ ác Thơ ỷ giang sơ y mơ y hai đến một âm hai mươi chín hai phút 53 sơ lô ngơ tệ 3087 Có bơ o giang hơi thơ Đinh nhơ cơ là không quan tâm chút nào Cách kia ngơ bề chơ y ngơ nơ lơ à hơi ngơ hơ cơ Chơ cơ tì bê hơ ở bên trong dơ ụ giá lung tùng Cơ nơ son tiên mơ tề dòi mơ tề dòi rút ra Ngo y Thái tề trận nhân có thơ mơ nhơ mơ chơ ngơ sơ Ngoài còn lơ y hay ngô y dơ là không dám gơ ngơ gión sơ Vơ y vã tránh né Mơ yêu ngô y tuy sơ ngơ ra tay ránh nhau Pháp lơ cơ linh bơ o y nang toàn mơ Nhung ra tay còn sơ u là khơ ngơ chơ u y lơ cơ tê tán Không vơ y vơ y khô lâu son như tê dơ nhơ sơ báo hơ ngơ Nói ngô vơ y mơ yêu ngô y cơ u vơ ngơ chơ ngơ cùng là ca tê tê tê Vèo Chơ thơ y thành vụ tay vương ẻ nhơ cơ Mơ tê tì ngơ vang nhơ tỳ bề theo ly nơ thơ y mơ tê ánh hảo quang lóe sánh vào đinh nhơ cơ hơ thơ tiên quang trên to nơ nơ, nơ cơ tùy sơ không có sánh vư bơ o sang thơ quang mạng nhưng sơ nơi sinh sơ cơ mơ nhơ nơi lơi vư nơi cho đinh nhơ cơ liên tỳ bề lui vơ phía sau hai bộ cơ trừ cụ sư nơ trời nơi nơ. khí huy có chút bơ cơ lên Đinh nhơ cơ nhìn lơ y, súng sơ bề thơ y thanh hô trong tay cơ mơ mơ tê cách linh vơ o Toàn tâm đinh Đinh nhơ cơ lơ nhơ cơ tim, vơ y vã thôi thúc tê Phờ, thanh tâm đăng Mơ tê sơ o màu tím nhơ tề huy nơ tâm chân hơ à phun ra Bao phơ mà lên Nhơ tê thơ y xem oanh kích mà sơ nơ thơ nơ hơ à, cháo chín cách thơ nơ long nhơ nơ chìm Nhơ nhạc sung dơ ngơ Chín cách thơ nơ long cung giả bơ Huy nơ tâm chân hơ a cho luy nơ hóa Mà mơ tê gì chín cách thơ nơ long thơ nơ hơ a cũng là liên quang mơ tê thoáng âm hộ dơ tê nhì hộ Lơ o giả lơ o dơ o Thơ nơ hơ a cháo chín cách thơ nơ long chính là thơ nơ hơ a to lơ nơ nhơ tê mơ tê cách thơ giò nơ Thơ nơ long bơ lui nơ hóa Trời ngơ khác nào thơ nơ hơn cháo phư bơ mơ tệ nơ à. Thái tê chân nhân kinh hải. Hương hy phá chi u, hơ, thơ nơ hơn cháo. Nhìn chính mình linh bơ o dáng sơ đê thơ. Như tê thơ u, ánh mơ tê tràn ngơi bê sát cỏ. Mà đâu có hành thiên tôn thơ a dư đinh như cơ y phó thái tê chân nhân hẳn ma. Ngơ mơ hơi su nơ su nơ núi cao. Cô ngơi bơ Định nhơ cơ chơ nơ áp Nhung vào lúc này Đinh nhơ cơ dơ nhơ dơ U bay ra mơ tê mơ tê Loan lơ tàn tê mai rùa Này mai rùa tuy dơ ngơ tàn tê Mơ tê ngoại càng là loan loan lơ lơ Nhung vơ nơ nhô cơ Có cơ mánh ly tê khí tê cơ Bay lên trong nháy mơ tê Ly nơ hóa thành nhô núi cao to nhơ Khí thơ chơ mơ chơ ngơ Này không dơ y là pháp bơ o tê mơ thô ngơ sơ ngơ pháp quỷ tê bi nơ hóa to nhơ mà dơ nơ Mà là này mai rùa bơ nơ thân thì có to nhô núi mơ Mơ tê tì ngơ vang nơ nơ Mai rùa chìm sô ngơ dù y nu mơ y mơ chô ngơ Nhung hẳng ma cung là nhơ nhàng rung lên Bơ sơ nơ chơ nơ rung lên mơ tê chút Thái tê chân nhân bà ngủ ý nhơ tê thơ ý sơ cơ mơ tê ẩm chơ mơ Này son thơ ý tiên nhi hụ nhu thơ bơ o vơ tê quá xa ngoài sơ ly cơ à bơ nơ hơ Cách kia mai rùa Bơ nơ hơ nghi lơ ý vơ à nghi ly nơ bi tê mai rùa lai lơ chơ Sơ bơ nơ hơ cảm thêm cót vơ hoi vô nơ cơ Mai rùa thơ tê sơ sơ tê cơ ngơ Nhung vào lúc này Mơ chơ cơ tể nơ ngơ bên trong trùy nơ ra mơ tể tì ngơ tì ngơ chuồn Nhung tì ngơ chuồn nhung không ngơ chu cơ kia vang sơ ị Mà là có vơ hoi lanh lơ nhơ Phi thổ ngơ sơ nghè Thái tể chân nhân bì nơ sơ cơ Nhìn đinh nhơ cơ sát co ung tùm mà lên Mơ mi ngơ nói sơ ngơ Hai vơ su sơ Chơ ta ngan cơ nơ ca này Ta di vào chô cơ Vì cơ giá dơ nơ nô cơ này Thanh vô hải mỗi tệ nhiên cung sơ không cơ nơ chờ Sơ nơ sơ bề gơ tề sơ ụ Chính mình linh bơ o Thơ nơ thông toàn bơ sơ dơ nơ Nô thanh vô toàn tâm đinh Nô hơ thơ tệ cơ mơ phi nơ Bơ kì mơ bơ kì mơ Các loại trơ mơ y cách linh bơ o Tê ngơ cách tê ngơ cách linh quang to sáng Sánh vơ phía đinh nhơ cơ Mà đơ o hành trên ngụ y linh bơ o Tuy dơ ngơ không nhi vụ Nhung mơ tê thân thơ nơ thông sắc Thơ cơ bơ tê phạm Ngơ cơ thanh thơ nơ nôi cảng Là liên tê cơ dơ nơ ra Trẻ ngơ bể bơ chơ y Cho tê thái tê chân nhận Thơ nơ hơ cháo quỳ nam dơ thơ tê Tê nhiên không mu nơ lơ y dơ cho mình cách này Nhà linh bơ o mơ o y mơ Mà là lơ y ra mơ tê kỳ nơ kỳ nơ cách khác linh bơ o Cản khôn quy nơ hơ nơ thiên làng kim chuyện chơi chút Có dơ vụ lơ y ra Mà bơ nơ thân cơ à hơ nơ Thì thơ à sơ bề ngô vơ y công kịch mánh ly tê thơ y mơ Trần sơ bề phòng hơ à luộn nhơ mơ phía bơ chơ cơ tệ đơ ngơ Cho dù là đinh nhơ cơ chính mình, nhìn nhi hù nhô thơ. Linh bơ oanh nơ y dây. Cung là kinh hãi dơ nơ bi nơ sơ cơ. Mai rùa tre chu cơ nơ y. Bơ ánh rèn hoa to sáng. Mờ. Khu nâu son lay dơ nơ mơ tể hơ y. Nối giá sơ nát. Nơ nơ nối chính cơ tệ ca tệ mơ tể trơ nơ ti ngơ văn. Trơ mơ rãi ngã sô ngơ. Đinh nhợ cơ khóe mi ngơ tràn ra mơ tệ tia máu tươi, trong mơ tệ su tệ kỳ khơ cơ nhìn bay xích. son ở chợ mơ mơ tệ mơ nhược. Các người mù nơi chợ tệ. Đinh nhợ cơ lư nhược ngơ nói sơ ngực. Cùng mơ cơ giá, sông vào bơ chơi cơ tệ nơi bên trong thái tệ chân nhận. Trong tay hồi dư ngực. Tệ phờ thanh tâm đang giá nơi trong tay. Phù đinh nhơ cơ hạ mơ mơ thơ y mơ tệ hỏi. Huỷ nơi tầm chân hững ải như tệ thơ y sao sơ ngực. Ba phư mà ra. cùng đơ hành hai ngũ y nhìn thơ y đinh cơ sáng sơ bệ nhu thơ. Như tệ thơ y có chút kinh hơ nơi bơ tệ viết. Bơ nơi hơ thân là nguyên thơ thiên tôn sơ tệ thân truy nơ. Côn luân lu nơ dơ o sau khi nguyên thơ thiên tôn tê nhiên sơ nhơ cơ nhơ mơ y ngổ y đinh nhơ cơ trong tay bơ o rằng là ra sao bơ o vơ tệ Tam thanh vơ nơ là là mơ tê nhà tê nhiên bi tệ gơ cơ bi tê sơ Dơ y vơ thông thiên giáo chơ cách kia chơ nơ bơ o rằng Nguyên thơ thiên tôn sơ tê rõ rằng Rõ là mơ tê trì cơ uy năng mơ nhơ mơ bơ o rằng chính mình nhơ ngơ này sơ dơ, dơ nơ cụ nhu sơ ngơ tỳ thiên tôn dơ, ngơ chơi ngơ cùng chơ, có, ngơ, ngơ thành tê hơi cùng nam cơ cơ hơi nơi nguyên hơ, bề, mơ ý, có thơ chơi ngơ sư chơ, cơ cách kia thành lơ cơ hơi lộ là lúc chu cơ thơ đệ linh can mơ tê trong hơi hơ, lộ sư ngơ sư ca lúc chu cơ nguyên thơ thiên tôn dù, cơ sau khi lui ngơ chơi thành mơ tê cách huy linh bơ ó, mơ nhơ mơ. Vô nơ luôn là cơ tây xu chính mình trong bơ ọt hư. Chu cơ kia mơ y ban cho ơi nơ thành tế. Mà cái kia hơi nơ nguyên bơ ọt uy nang dơ tể nhị thù nơ sư mơ linh bơ. bên trong sư có hơn sư nơ hạt ba vị trí sư vụ. Như trong hư đệ. Sinh tể lì nơ không hơn ỷ hơi nơ mợi nhược. Mà nơi nơ sư còn lơ y. Tuy dơ ngơ trong tay linh bơ ọ không kém, nhung dơ y phó vơ y cách kia Tam thanh bơ ọ sang bên trong dơ ụ xem nhu là tê tê nhơ tê mơ tê trì cơ bơ ọ giang Chưa có thơ nói là không dáng chú ý Vì lơ gió, côn luôn lụ nơ dơ ọ sao khỉ Nguyên thơ thiền tôn dơ cơ bi tê can dơ nơ mơ tê thoáng dơ tê nhì ụ dơ tê Dơ ngơ tê y cách này linh bơ ọ Vơ nơ là xa xa nẻ tránh tê tê, sơ cơ này, thanh vô hai nội thơ y hẳn này, tê nhiên nghi dơ nơ chính mình lão sô can dơ nơ, tê ngơ cách tê ngơ cách sơ cơ mơ tê dơ tê bị nơ, tiên lơ cơ cơ sơ ngơ, ngu nơ rút thân mà lên, nhung sơ cơ này đinh nhơ cơ là thái Tây cơ nhơ giy, Sơ sư nơ cách nầy nơ mơ nhi phụ nam vơ o giang tề nhiên không phương y lúc chu cương sư phó đơn y vô nhu vô lơ cương sáng sư biệt. Tổ nơi hai mô y zơ phụ là kim tiên ca, tụ vì vơ nơ thân xò, vơ y binh cơ trình lơ chơi, quá nhi u. Thanh vu hai mô y giúp thân mà lên thì, chân hơ a hoi zơ ngơ cùng lan tràn mà tị. hai mô kinh hải. Trên ngũi tiền quang tò hảo quang dơ cơ sơ Hình thành hơ thơ lơ ngơ ánh sáng Bơ o vư tê thần Dơ ngơ thơ y Chính mình linh bơ o càng là mơ mơ mơ ránh xa ngoài Nghi bề hơ ạ Đinh nhơ cơ hơ lơ nhơ Nói dơ ngơ Mơ Mơ tê tì ngơ vang chơ mơ thơ bệ Thanh hô hai ngũi giang xa không trùng trên ngụy tiên quang không vì cơ gì. Nhung trên ngụy mơ tề lu ngơ hơ ngơ hơ cơ hơ a zi mơ nhung là ảo ảo mạt lên. Bùm bụm mơ tề chơi nơi vang rơi nơi. Trư công tỷ bệ nhen nghi bệ lơ cơ. Đùng đùng. Hành ngụy trên không trung không khương kêu thơ mơ thi tệ. Như tệ thơ ỷ soi sồ ngơ chìm tệ không không dư ý định nhờ cơ chủ cơ mơ tệ. Vung ý vã ngơn ý bệ bơi nơi trên sư tệ. nơ ác nghi bệ hương ạ. Trên ngu ý mơ hồi lơ như trơ. Cái chán càng là mơ hồi nhu mua du y. nhờ cơ thơ y hẳn này. Cố ý lơ nhờ. tay áo vào vung mơ tệ cái. sổ nơi dư tệ mơ y nghi linh bơ ở sơn cho cơ tệ gì. Ly cơ nhìn nhìn càn khôn quy nơ cùng hơ nơ thiên lang nhơ ngơ vơ tê này Đinh nhơ cơ thơ mơ nghi chơ sau này có hải tê Vương à vơ nơ có thơ có món dơ tròi Trong tay hoi dơ ngơ Vậy dơ o ngơ cơ phủ su tê hi nơ trong tay Dán lên cơ mơ phủ Nhơ tê thơ y xem có chút xuân xuân linh bơ cho chơ nơ ác lơ y Lơ y gì Đình nhờ cơ tay phung mơ tề cái Cơ nơ son tiền bay Sơ nơ thành hồ hải ngồi Trên sơ ụ Quảng mang nhộ trời Xem hai ngồi cháo trời Hi nơ tị bơ nơ hơ nơ Sơ ụ là thân cụ nghi bề hơn Thiêu sơ tệ Cho dù trời nơ ác nghi bề hơ Sơ nơ trời nơ Cùng là nguyên khí sơ thùng Cơ nơ son tiền sơ Sơ trời nơ ác hải ngồi Đang lúc này Bơ chơ cơ tể nơ ngơ nòi sâu xa bên trong chùy nơ ra tể ngơ chơ nơ tì ngơ nơ vắng Thơ chơ cỏ khơ kêu tì ngơ tể tể chùy nơ dơ nơ mờ Bơ chơ cơ tể nơ ngơ chơ nơ dơ ngơ mơ nhờ Mơ mơ mơ tể tỳ ngơ dơ nát Giá vơ nơ bơ nơ ra bơ nơ phía Bơ y mổ bên trong hai tia sáng mang tê lỏng dơ tê bay lên Đang lúc này, đinh nhơ cơ bay Ngô y lên, xua tay mơ tê phơ nơ, sánh vơ trong gió mơ tê ánh hảo quang. a thái tê chân nhân gơ mơ lên. Trên tay hơ nơ cung là không hơ có thơ gì. Chưa có thơ giò lên hai tay. Hai sơ thu tỏ ngơ cơ thành thơ nơ lôi mơ mơ vô ngơ lên trên. Nhung hơ nơ lúc này chơ ngơ thái rõ ràng không thơ giò vơ à nãy. Khí tê cơ có chút sơ y lò nơ Ngư cơ không ít Sơ y mơ tê đinh nhờ cơ sụ nơ cơ mơ tệ chủ ngơ Không dơ sơ cơ xoay truy nơ cơ dơ tê chơ y Nhơ tê thơ y bơ chém sô ngơ trên dơ tệ Chơ nơ ác Thơ chơ cò bay tê y So tay vung mơ tê cái Mơ tê tỏa thơ chơ trung hơ sô ngơ Xem thái tê chân nhân gơ nơ vào bên trong Trung tỷ ngư nơ lơ nơ. Nơ phang tỳ ngưu Không cơ nơ y tệ chư cơ lát. Thái tỳ chân nhân ly nơ bơ cơ mơi tệ tệ cơ là pháp nơ cơ. Sư không có sao chư. Định nhờ cơ nơ lên quan tâm hư ích. Cơ này thơ chơi cò tệ thân hoa lơ cùng có chút cổ nát. Khốc áo xương nát mơi tệ mơi Khả EB ngươi còn có mơ tê tia huy tê dư chơi chằn dạ. Nhìn qua có chút chơi tê vư Ta thơm ý mà yêu. Xu hình. Không có truy nơ gì. Có ngươi mai sủa. Thái tê thơ nơ thông vư nơ không có cái kia nam lơ cơ sánh vư. là không bi tê tê sao hơi nơ thơ nơ hơ cháo uy nang smơ Bơ ngơ không ta còn chua chơi cơ chơi nơ có thơ dơ du cơ Thơ chơi cò nhìn bơ chơi nơ ác thái tê chân nhân Nói Trình ngụi tuần xa mơ tệ mơ nhơ thổ ngơ thành tiên quàng Xem nàng bao phơ Phô hơ bệ Tiên quàng tệ nơ gì Nàng giã thay dơ y mơ tê thân bơ nơ áo Xu huyên bơ nơ hơ làm sao bây Hơ chơ cò nhìn bơ chơ nơ ác ba ngô y Lơ y nhìn mơ tê cách giã bơ chơ thành mơ tê vùng phơ tích khô lâu son Tê cơ nơ nói Không son hơ nơ ngô vơ y chơ mơ sơ tê Sơ bơ nơ hơ sơ nơ vô gì son linh ngô y gì Định nhơ cơ hơ lơ nhơ Tê y tam nói sơ ngơ Lơ nơ này Hơ nơ sơ không nhô vơ y sơ giảng sơ ngơ tay Sương tể nương ỉ, đinh nhờ cơ ly nơi nơ, xem ba ngủ ỉ nơ ỉ vào lúc này, mư tể lũ nương thao thiên hơ a si mơ, tể phụ không dư ỉ lên. Ba phư tể ỉ. Hơ a si mơ, hơ, ngơ, hơ cơ mà lên. Nhung cũng sợ. Đinh nhờ cơ cơ mư thơ ỉ tể lũ nơ thơ u tầm, nơ ngũ lự nhợi lơ ở ở chơi mờ. Sơ nhũ là mu nơi xem hơi nơi tha vô nơi thật. Không du cơ. Định nhờ cơ sơ cơ mơ tể sơ bị nợ. Kéo còn chua ca đê sơ nơi thơ chơi quang lóe lên. Đờ không thanh quang pháp trong nháy mơ tể khư y su Phờ cơ. Định nhờ cơ lôi kéo thơ chơi o phía xa thì nơi dạ. bơ ọt sang. Su tê hi nơ thỉ nhơ mơ nhơ mơ tê ngơ mơ máu Sơ cơ mơ tê chơ ngơ bơ chơ Su hừng Thơ chơ cò kinh Hãi Mơ y cách linh bơ o su tê hi nơ bơ o vơ hay ngồi y Thái tê chân nhân bền Mơ tê bóng ngồi chơ mơ giải thoáng hi nơ Trong tay kéo mơ tê trì cơ vụ án bơ o giang Giang hơ à ụ làm hương có mơ tệ thì ngư sư ngư khẩu sư tịch. Nhiên đăng. Đinh nhờ cơ sơ cơ mơ tệ bị nơ đi nơ trăm mơ tệ trừ mơ trừ ngư mình hơn chơi trách. Lơ nơ này là hơi mơ yêu nu y này lơ mặc. Bơ nơ sư linh ba bơ nơ hơi si cốn lộn son bơ phơ tệ. Mộng sư lơ tỳ hơn thơ Niên tang đơ nhân thu hư y bơ o sang. Chơi mơ giải nói sơ ngơ. Tay áo bảo vung lên. Chơi nơ ác thái tề ba ngụ chung cùng cơ nơi son tiên lý nơi bơ mơ tề ngụ nơi cơ mơ như bay. Lão su thái tề cơ pháp nơi cơ. Nhìn thơ y niên tang đơ nhân. Như tề thơ sơ cơ mơ tề thơ lư ngực. Vương y vã chờ nhiên đang đơ o nhân khoát tay áo mơ tệ cái Nhìn vơ nơ còn sang chơ nơ ác nghi bê hơ à, thanh phu cùng đơ o hành Sơ cơ mơ tê nghiêm ngơ mơ tệ chút Tay dơ bê lên Hảo quang sơ ngơ sơ cơ hi nơ lên chẳng vào hai ngôi trong cò thơ Hai ngôi trong cò thơ mơ tệ chơ nơ bùm bùm vang vơ ngơ như tê thơ y sơ o sơ o nghi bê hơ à bơ chơ nơ á Tham giò hai ngôi tình hâu ngơ nhiên đang đơ o nhân sơ cơ mơ tê mùng lơ ý. Mơ tề sáng lên Nhung là bi tê cho rủ thanh hô hai ngôi y tan nghi bê hơ à Tê thân đơ o hành cung sơ tê nơ hơ y Vơ nơ nằm Sơ có chơ vụ hao tê nơ Mù nơ khôi sơ cơ nhu Lúc ban sơ hụ nhung là có chút phi nơ sơ cơ Đi thôi Đinh nhơ cơ nhìn thơ y tình thơ ngơ ngô thơ Bi tê sơ cung không thơ làm nhiên đang đơ o nhân chính là ngày xua tê ngơ Tê tiêu cung bên trong nghe sơ oa nhân vơ tê Mơ tê thần pháp lơ cơ thơ nơ thông là hơ nơ xa Còn lâu mơ y có thơ sò vương y